Chuyện đam Mỹ, Pháp ngoại Tình Duyên Vương Trắng vào bếp nấu cơm. Tiểu Bạch nhảy nhót theo sau, ở bên chân Vương Trắng xoay quanh, tự hộ vô cùng hiếu kỵ, cũng thật hưng phấn. Vương Trắng nấu rất nhiều, cũng thường thường trêu đùa Tiểu Bạch một chút. Trong nhà nhiều thêm một chú Samoye sinh động, làm Vương Trắng cảm thấy thật vui vẻ. À, Bạch luật sư trước sau như một, vẫn là một tên cuộn làm việc à? Bên này, Hà Duy bước đến bàn làm việc, ôm lấy vai Bạch Luật Minh, công lưng, tự như để xem tư liệu trên tay Bạch Luật Minh. Bạch Luật Minh không để ý đến y, Hà Duy cũng không ngại, trông về phía vọng bếp. Ai nha? Ảnh mang tạch dệ thiệt là đáng yêu ạ. Bạch Luật Minh cũng ngẩn đầu, lắng lặng mà nhìn vương trắng chốc lát. Có thể coi đến bóng dáng bận trộn của cậu, đôi khi còn có khả năng thấy được bột bạc nghiêm túc của người nọ. Cậu xem kìa, mông của ảnh thiệt là có nhục cảm. Nghe thấy lời nói bên tai, tầm mắt Bạch Luật Minh không tự chủ được, mà như ngưng lại trinh mông của Vương Trắng. Anh ấy dáng người thiệt là tốt ạ, cậu xem, cặp chân kia thẳng như vậy, tách chúng ta cảm giác nhất định rất tuyệt. Bạch luận Minh dịch đi tầm mắt của mình, hình như hơi có điểm mực bội mà nhăn mày. Cậu muốn nói cái gì đây? Chẳng lẽ từ trước đến nay cậu chưa hề nghĩ đến sao? Hà Duy hướng về phía bạch luật minh chớp chớp mắt. Cậu có thể cút được rồi đấy. À, tôi thiệt là thương tâm. Tiểu bạch đã do tôi mang đến đó. Cậu xem ảnh thích tiểu bạch như vậy, bộ dáng vui vẻ như thế. Hà Duy lại dựa sát vào bạch Lục minh một chút, nhỏ giọng nổi. Cảm thấy ảnh không thể đi ra ngoài, vẫn luôn ngây ngợi ở nhà thật là nhàm chán, cho nên cậu mới kêu tôi trước tiểu bạch tới. Thiệt không ngờ nha. Bạch đại luật sư của chúng ta tự nhiên, cũng có một mặt chăm sóc như vậy nha. Nếu thấy ảnh buồn chán, không ngại lưu lại, dần hiến bản thân trở thành bạn chơi của vương tráng này. Bạch luật minh đứng dậy, đi đến trước cửa, tay cầm then cửa. Ai? Được rồi, được rồi, được rồi. Không lưu lại, không lưu lại là được chứ gì? Hạ Duy vội vã đuổi theo ngăn cản động tác của bạch luật minh. Bất quả, Cũng có thể để ảnh tới nhà tôi chơi, đối hoàn cảnh mà tôi tôi cam đoan sẽ không lạc mất ảnh đâu. Ao! Nghe thấy tiếng kêu to khoa trương của Hạ Duy, Vương Trắng nhanh chóng chạy ra, trên tay còn cầm theo một cái vá. Làm sao thế? Cậu nhìn thấy Bạch Luật Minh đứng trắng trước cửa lớn mở toang mặc vô biểu tình mà Hạ Duy đang dùng tay che lại trắng. Ha không có việc gì. Không có việc gì à? Vương Trắng! Cậu cứ tiếp tục bận trộm của cậu đi. Tên bạch luật minh này khẳng định cố ý mở cửa đập đầu y. Hạ Duy hung tợ nghĩ. Ờ, được. Vương Trắng lại nghi hoặc mà trong hai người lần nữa, rồi mới đi vào nhà bếp. Trên bàn cơm. Ngon quá đi mất. Hạ Duy phát ra nùi tâm mà lớn tiếng tán dương. Ngồi im lặng nghĩ, quả duyên dạy dỗ tốt. Vợ ngoan đến tận đây, còn không nhanh nhanh cưới đi. Vương trắng sờ sờ đầu có chút hơi ngượng ngùng. A, đúng rồi, tiểu bạch ăn những thứ đó có được không? Đương nhiên được. Đối với nó mà nói, đây chính là một bữa cơm siêu cấp mỹ vị phong phú nhà. Cậu coi nó vui chưa này? Vương trắng xem xem tiểu bạch nhóc ta ăn mấy miệng liền chuyển vài vòng, nhìn qua sắc thực chất vui vẻ. Tôi trước đây chưa từng nuôi chó, cho nên không rõ lắm ở chỗ nào cần chú ý tỷ như nó thích ăn cái gì, có thói quen gì chẳng hạn, vương trắng đã tự động ôm đệm nhiệm vụ nuôi chó lên người mình. À, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt chú ý, tiểu bạch không kén ăn, nếu không tránh chuẩn bị đồ ăn, nó cũng thích ăn thức ăn cho chó, không thể cho nó ăn sô cô la. Với lại những thứ làm từ sợi len gì đó, không được đưa cho nó chơi, lỡ như không cẩn thận nuốt vào bụng thì rất khó tiêu. Trong nhà ghế sofa nên phủ thêm một tầng. Anh chắc chắn không muốn biết tới, thời điểm chúng ta không có ở nhà, mấy bé chó sẽ biến sofa thành cái dạng gì đâu nhà Nó còn thật thích đá, anh cũng biết đối với chó kéo xe trực tuyết, chuyện thích đá lạnh đã khắc vào trên rồi. Nếu mùa hè mà cho nó một thầu đá lớn anh sẽ thấy nó có bao nhiêu hoàn thoát. Còn cái gì nữa nhỉ, để tôi ngắm lại cái đá à? Vì thế, Hà Duy liền phủ cập một ít tri thức nuôi chó cho vườn trắng. Vương Trắng vẫn luôn, thật nghiêm túc mà nghe, thỉnh thoảng gật đầu, đem lời giảng của Hà Duy, đều im lặng ghi tạc trong lòng. Hà Luật Sư là đồng sự của Bạch Luật Sư à? Vương Trắng hỏi, cậu có điểm tò mò? À, tôi và anh ta á, hai người chúng tôi từ lúc học đại học, đã biết nhau rồi. Thế thì quen nhau đã lâu rồi nhỉ? Vương Trắng cảm khái. Vương Trắng... Tôi biết chuyện của cậu nhà, tôi tin tưởng cậu. Hạ Duy vỗ vỗ vai Vương Trắng. Vương Trắng sửng sốt. Cảm ơn, Hạ luật Sư. Vương Trắng có chút kinh ngạc, cũng có chút cảm động. Mấy ngày nay, cậu tiếp thu toàn bộ là tin tức mặt trái nhầm vào mình, có thể nghe được lời duy trì từ một người khác. Đối với cậu mà nói đó chính là một loại cổ vũ. Hạ Duy dựa sát vào Vương Trắng. Nhỏ đến nổi nếu cậu cảm thấy luật sư đương nhiệm của bệnh không đáng tin cậy, có thể đổi luật sư biện hộ nhà. anh có quyền lợi mà, anh có thể xem xét tôi nè. Hạ duy, hướng vương trắng nghịch ngợm chớp chớp mắt. ô, vương trắng có điểm khó xử, nhìn bạch luật mình cũng không biết y có nghe được hay không nữa. đúng rồi, hồi nào qua văn phòng luật sư của tôi trời đi, sao với chỗ này thú vị hơn nhiều, tôi kể cho anh nghe nha, trước đó không đầu. Văn phòng của tôi có tiếp một vị khách ủy thác đặc biệt dọa người. À, dọa người. Vương Trắng bị gửi lên lộng hiếu kỵ. Thế là, Hà Duy lại bắt đầu giảng một ít sự tích lý thú trước đây của y cho Vương Trắng. Ăn cơm. Bạch Lục Minh mở miệng, Vương Trắng toàn thân giật mình một cái, lập tức ngầm miệng vùi đầu ăn cơm. Hà Duy vốn, đang muốn tiếp tục nói, thấy Vương Trắng không phản ứng đến mình, suy một tiếng, ném Bạch Lục Minh... Một đào ánh mắt oán hận. Sau khi ăn xong, Vương Trắng tôi phụ cậu rửa chén nhà. Không cần, không cần đâu. Vương Trắng vội vàng xua tay nổi. Nào có đạo lý, để khách đến nhà phải rửa chén. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi rửa là được rồi mà. Ồ, được rồi. Bạch Lục Minh vốn dĩ nghĩ đến chiều sẽ đuổi Hạ Duyên đi. Nhưng tới này mặt dây mây dặn, ngay người nguyên một buổi trưa. Vương Trắng rửa chén xong, liên bắt đầu chuẩn bị cho công việc buổi chiều của Bạch Lục Minh. Đầu tiên là sửa sang lại là bàn làm việc của Bạch Lục Minh, rồi pha cho Bạch Lục Minh một ly cà phê. Hải Duy ngồi trên sofa có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một loạt động tác vô cùng thuần thục của Vương Trắng, tắm tắt thở dài, vợ ngoan, vợ ngoan. Bên bàn làm việc, Bạch Lục Minh lại cùng Vương Trắng nói chuyện với nhau một trận, mới bắt tay vào công việc buổi chiều trông thấy bộ dáng hài hòa mặt đối mặt trò chuyện với nhau của hai người, Hà Duy âm thầm chửi thầm. Hả! Cái mùa chua hôi của tình yêu! Chiều đến, Bạch Lục Minh làm việc. Mà Hà Duy thì giới thiệu về một ít đồ dùng nuôi chó y mang tới cho vườn trắng. Hai người cũng tạm thời làm một cái ổ nhỏ giản dị cho Tiểu Bạch. Nói là ổ nhỏ, trên thực tế chính là một cái thảm long tạm dụng để chiếm ra một chỗ. Bớt quá Tiểu Bạch xem ra thực thích. Ở trên đó giảm lên giảm xuống rất nhiều lần. Vương Trắng nghĩ ngày mai nên mua một ít đồ, làm cho nó thoải mái, xa hoa hơn. Hai người bận việc, xong xầu, liền vào phòng Vương Trắng nói chuyện phím. Cậu nhấn vô cái này, là có thể thêm vào. Ồ, được, để tôi. Bạch Luật Minh đi đến cửa phòng Vương Trắng, nhìn thấy Hà Duy cùng Vương Trắng cầm điện thoại nhau. Mặt kề thật gần, bồi dáng có điểm lén lén lúc lúc. Anh gõ gõ cửa phòng trọng mở. Vương Trắng sắp 7 giờ rồi, có thể chuẩn bị nấu cơm tối được rồi đó. À, đã trễ như vậy rồi sao? Vương Trắng nhanh chóng buông điện thoại. Tôi lập tức đi ngay. Vương Trắng chạy ra khỏi cửa. Bạch Lục Minh cầm di động của Vương Trắng. Trên dưới đồng động hai cái. Làm sao đó? Chỉ là thêm quy trách tôi mà. Hà Duy nhúng vai, một bộ tôi không bậy cậu ta làm cái gì không tốt. Cậu có thể đi được rồi đấy. À, ngay cả cơm tối cũng không cho ăn à? Không cho. Hà Duy bị Bạch Luật Minh đẩy đến cửa, hung tờn nổi. Đừng có mà quên, tôi ban tiểu bạch đến đây nha. Cho nên tôi mới để cậu ngay người ở nhà tôi quen một ngày. Cơm tối tôi còn chưa được ăn. Cậu đang cơm chưa rồi đấy thôi. Cậu cướp chó yêu của tôi. Tôi cướp vợ ngoan của cậu. Bạch Luật Minh công công khóe miệng. <cười> cậu cứ thử xem. Hào Duy hiển nhiên, còn muốn nói thêm, nhưng cửa lớn đã chậm một tiếng. Thế giới tức khắc an tĩnh. Vương Trắng đã nấu xong cơm tối. Ủa? Hạ luật sư đâu rồi? Cậu ta có việc, về trước. Thế à? Cậu còn làm thêm vài món mà. Vương Trắng, bưng đồ ăn đã nấu tốt lên bạn. Ngoài ý muốn trông thấy Bạch Luật Minh cũng tiến vào bếp, đem một ít chén đĩa xếp cho bạn. Bạch Luật Sư à? Có thể ăn cơm rồi Vương Trắng đưa một đuôi đũa cho Bạch Luật mình, Ừ. Cả hai không nhanh không chậm mà ăn cơm. Bạch Luân Minh vẫn chỉ thích cùng Vương Trắng hai người ăn cơm, bữa cơm trưa, thật là quá ồn ào. Bên cạnh Tiểu Bạch đã ăn no thích ý ghé vào một bên ngủ. Chỉ có cái đuôi thường thường ở trên nền nhà, quét quét hai ba lần. Tuy rằng hai người không nói gì, nhưng Vương Trắng vẫn không cảm thấy cầu thúc, ngược lại càng thích bậu không khí an tĩnh của hiện tại. Nếu cậu muốn đi ra ngoài, chờ hôm nào tôi buổi tối, việc không quá nhiều. Tại thời điểm trên đường cũng không còn người. Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể cùng nhau dẫn chó đi dạo. Thật à? Vương Trắng ngẩn đầu nhìn bạch luật mình, thân sắc, hơi có chút kinh hỉ. Ừ, thật. Trắng Trắng ơi, hôm nào qua văn phòng luật sư của tụi trời đi. Tôi cũng chắc muốn đến văn phòng của hạ luật sư nhìn xem. Nhưng mà hiện tại tôi thấy không tiện dạy ra ngoài à. Vương Trắng đang cùng với Hạ Duy nói chuyện phím trên quỷ chat. Cậu chưa từng dùng qua phần mềm, trò chuyện, trực tuyến nào, nên tốc độ gõ chữ còn có chút chậm. Không được à! Hạ Duy liên tiếp gửi cho Vương Trắng rất nhiều nhãn dán biểu tượng thất vọng, khúc lớn, ủy khúc. Tôi có thể đến chở anh mà, sẽ không để anh bị người khác trông thấy... Cảm ơn ý tốt của hạ luật sư, chỉ là trong nhà có công việc, không có tránh được, cũng không biết bạch luật sư có đồng ý để tôi đi hay không nữa. Vương Trắng cứ cảm giác bạch luật sư sẽ không tán thành để cầu đi. Hơ! Vợ ngoan Vũ dỗ không được à, Vũ dỗ không được. Hai người trò trò chuyện chuyện, liền dời đề tài đến bạch luật mình. Tên nhóc kia học đại học rất chi là Cao Lãnh, tôi rằng hiện giờ cũng chẳng tốt hơn chút nào. Cao Lãnh à? Chính là Trang Bất. Đúng rồi, tôi nơi này có một tấm ảnh chậm lúc tốt nghiệp đại học nè. Trang trang, muốn coi một chút không? Được à? Vì thế, Hà Duy gửi cho Vương Trắng một bức ảnh. Vương Trắng nhấn chế độ phóng đại để xem. Không bao lâu đã có thể tự trong đám người tìm ra bạch luật mình. Trên mặt không có biểu tình gì. mặc áo sơ mi trắng, cao cao gầy gầy, so với hiện tại thì trong qua có điểm ngây ngô hơn. Vương trắng không chết mắt mà nhìn chăm chăm màn hình. Trang trang, trang trang, cậu có trông thấy tôi không? Xem đến tin nhắn Hà Duy gửi qua, vương trắng mới đem tầm mắt. Từ trên người bạch luật Minh thời đại học dời đi. Một lát liền thấy Hạ Duy cười vui vẻ. Ừ, tôi thấy trời, người thứ ba bên trái. Ha ha ha. Vương Trắng nghĩ nghĩ, lại mở lời. Hạ luật sư làm sao quen biết với bạch luật sư? Không biết vì cái gì, Vương Tráng chắc muốn hiểu hơn một chút về bạch luật mình. Giờ nghĩ lại thấy thật là một chuyện cũ trải qua rất lâu rồi à. Hạ Duy liên miên kể một đoạn dài, một đoạn dài. Còn Vương Trắng thì thỉnh thoảng đáp lại, bằng cảm nghĩ của mình sau khi đọc xong. Ha ha! Vương Trắng trả lời. Chúa cô cũng học được cách dụng ký hiệu cuộn sống, nhìn qua tương đối hoàn thoát. Lúc sau lại tiếp tục gửi cho, Hà Duy, bố biểu tượng cười tò. Chỉ là đợi thật lâu cũng chưa thấy ai đáp lời, Vương Trắng có chút nghi hoặc. Thông tượng Hà Duy nhắn tin lại phi thượng mau à. Cậu gửi tiếp một tin. Vẫn không có đáp lại, nhưng lại nhảy ra một thông báo. Trên thế giới này, khoảng cách xa xôi nhất chính là không có mạng. Hả? Vương Trắng cầm điện thoại, trái nhìn phải nhìn một cái, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Đang làm gì thế? Đột nhiên vang lên tiếng người, làm Vương Trắng hoảng sợ, thiếu trước nữa văng rất di động xuống đất. Cậu ngó về phía cửa, thấy bạch luật minh, đường ôm cánh tay dựa vào khung cửa. Không, không làm gì hết. Mặc dù đích xác là không có gì làm cả, nhưng trái tim bé nhỏ của Vương Trắng vẫn là nhảy dựng lên. Về sau bất chơi điện thoại đi. Ừ, ừ. Bạch Luật Minh tiếc mắt nhìn Vương Trắng rồi đi mất. Lúc này, điện thoại Vương Trắng báo có tin nhắn tới là từ Hà Duy. Có rất nhiều chữ, cái gì mà kiểm tra đường truyền mạng, liên kết mạng, cài đặt mật khẩu, tường bảo vệ. Vương Trắng sờ sờ đầu, không rõ cái này là có ý gì. Bên này, Bạch Luật Minh bốc cho di động. Cũng nhận được vài tin nhắn từ Hạ Duy gợi tới. Cái tên này, cậu mau kết nối mạng của Trăng Trắng lại cho tôi. Tiếp sau đó, là liên tụ tỳ các giãn gián phẫn nộ, giơ ngón giữa, khinh bỉ. Ý chỉ nhắn lại một tin. Trăng Trắng không phải để cho cậu kêu. Rồi tắt mạng ngăn trở tất cả các tin nhắn phiền người